Tu sĩ bên người thiếu chủ quỷ Linh Môn lĩnh mệnh đi tới chỗ ngồi của Lý Thị Huynh Đệ được ngụy trang trong pháp trận nhưng sau đó sắc mặt chợt biến xoay người lại xin chỉ dẫn của hắn Thiếu chủ à, hai vị trưởng lão kia nói là có ba gã tu sĩ cách trận quá xa không thể cầm chế ba người đó trong pháp trận được à, xin thiếu chủ nghĩ chút biện pháp dẫn bọn họ đến gần hơn một chút mới được Hắn trong mắt có chút ngạc nhiên, thầm nhíu nhíu mi tình huống loại này nằm ngoài dự kiến của hắn Theo lý thuyết mà nói, thì phạm vi cấm chế của âm hỏa đại trận tạm thời này không nhỏ, thế nhưng lại có người không ở trong đó, thật là có chút cổ quái. Nghĩ vậy, Vương Thiền hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên ở ngoài phạm vi khống chế của pháp trận hiện có ba người. Trong đó có một nam một nữ là tu sĩ của ỉm Nguyệt Tông, đang thần thần thiết thiết riêng tư với nhau dưới một gốc cây đại thụ ở góc đông bắc của đại trận. Có vẻ gian tình nên tránh xa mọi người. Người còn lại là một gã thanh niên áo vàng. Tướng Mạo bình thường đang nhàn nhạt nhìn chăm chú khắp ngọn núi, đúng là người cực kỳ cẩn thận, hàng lập. Chính là ba người đó sao? Vương Thiền có chút đâm chiều lẩm bẩm nói. Trầm ngâm một chút, hắn nói khẽ với tu sĩ bên người vài câu gì đó, chỉ thấy tên thủ hạ này không ngừng gật gật đầu. Tiếp theo, vị tu sĩ quỷ Linh Môn mặc trang phục của Yến Gia đi ra vùng sương mù trên đàn đất. Sau đó đứng cách trận pháp không xa, bắt đầu lớn tiếng nói. Tất cả khách nhân đến tham gia đại hội đều đến báo danh đi, sau khi thống kê được nhân số thì đại hội đoạt bảo mới chính thức bắt đầu. Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến, tiếp theo không tự chủ được liền tụ họp lại hướng phụ cận của pháp trận đi đến, Cặp nam nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đi đến, tiến vào phạm vi cấm chế của trận pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiện không khỏi có chút nhếch lên, nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ hàng lập ở phía tây thì nụ cười bên miệng lập tức ngưng tụ lại. Bởi vì hàng lập trong mắt hắn, thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không có một chút ý tứ nào muốn đi tới báo danh. Thậm chí hai tay còn khoanh lại, bộ dáng chiếm trệ có chút hứng thú, nhìn Trúc tu sĩ dần dần tập trung lại một chỗ. Nam tử kia là đệ tử của phái nào vậy? Sau cả nửa ngày, Vương Thiền mới lạnh lùng hỏi. Dạ, xem trang phục người này thì đúng là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Tu sĩ quỷ Linh Môn ở bên, tựa hồ đã nhận ra thiếu chủ có chút không vui, cẩn thận trả lời. Bảo hai vị trưởng lão động thủ đi, vị đi tử hoàng phong cốc này thật có ý tứ đó, giao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được." Vương Thiền nhẹ nhạt nói, nhưng trong mắt đã có một cổ huyết sắc ẩn ẩn lưu động, phản phất nhẹ nhẹ phát tán ra mùi vị huyết tinh. Dạ, dạ thiếu chủ. chủ." Vài tên quỷ linh vệ ở phía sau hắn rùng mình cung kính đáp. Xa xa nhìn lại, Hàng Lập đứng ở một bên của sơn thạch, tựa hồ đang bổ dáng mỉm cười nhìn chúng tu sĩ đến báo danh. Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác là hắn đang mỉm cười một cách cứng ngắc đầy miễn cưỡng, hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi. Sau, sau những, những người quý gia, gia lại là tu sĩ của quỷ, của quỷ linh môn. sau một lát quan sát, hàng lập như bị sát đánh phát hiện ra. khi người của quỷ linh môn đóng giả làm người yến gia xuất hiện, thì hàng lập cũng không hề nghi ngờ gì. thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu đến báo danh, thì hắn cũng đã định tiến đến. nhưng trong khoảnh khắc người ở phía sau phất tay chào đón các tu sĩ, thì hàng lập đã giật mình phát hiện ra người của yến gia này lại có móng tay màu xanh biếc dài gần nửa tấc, giống như đúc với móng tay của tên quái nhân tóc vàng quỷ linh môn ngày đó. Hàn Lập rất kinh ngạc, lập tức giống như bị gáo nước lạnh dội vào đầu, hàng ý trong lòng tăng nhanh. Người bình thường sẽ không để móng tay một xanh biết, chẳng, chẳng lẽ là, người này là? Trong lòng Hàn Lập kinh hải đưa ra một phỏng đoán khó có thể tin được, sau đó tự nhiên không chịu bước về phía trước một bước. Trong khi hắn kiệt lực bảo trì khuôn mặt mỉm cười thì ánh mắt đồng thời cũng hướng xung quanh tiến hành dò xét, nhưng xung quanh hắn tựa hồ rất bình thường, không giống có người mai phục, chẳng lẽ móng tay của người nọ chỉ là sự trùng hợp? Ý tưởng này vừa xuất hiện, hắn lập tức phủ định. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy, hơn nữa cho dù là trùng hợp đi chăng nữa thì hắn cũng không định đi mạo hiểm, đặc biệt là cái pháp trận kia xem ra có điều gì đó không đúng. Nghĩ như vậy Hàng Lập không hề do dự, Thần Phong Chu lập tức xuất hiện trên tay, nhưng chưa đợi hắn thoát đi, không thể tưởng tượng được người tuổi không lớn như là sáng suốt như vậy, nhanh như vậy liền có thể nhìn ra sơ hở để chạy trốn, đương tử là có thể cứu được mình. Trong lòng Hàng Lập trầm xuống, không chần chừ, mũi chân liền điểm xuống đất, thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại tiếp theo một tay vỗ lên người, nhất thời một vòng bảo hộ màu đỏ đem hắn bao lại bên trong, đồng thời bên trong lại có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. lúc này trong không trung truyền đến một âm thanh kinh ngạc, không biết là vì tán thưởng phản ứng cực nhanh của hàng lập, hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỹ xảo đồng thời phóng ra hai tầng phòng ngự. hàng lập sau khi nghe âm thanh này mới thoáng an tâm đôi chút, sắc mặt ngưng trọng hướng không trung nhìn lên, chỉ thấy trên cao hơn 10 trượng trong không trung có một người mặc lụa bào mang mặt nạ màu bạc đang đón gió đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn một trượng, mà toàn thân cự xoa màu xanh biếc này còn có một tầng hắc khí phát tán ra bốn phía, làm cho người xem trong lòng phát lạnh không thôi. Gặp phải cảnh này, Hàn Lập trong lòng lạnh cả người một trận, không thể kiềm chế được thốt lên: "Thiếu chủ Quỷ Linh Mông." <cười> xem ra không cần giới thiệu thêm nữa, ngươi rất giỏi khi nhận ra ta đó, tuy nhiên ngươi đã chủ động tiến vào trong trận thì chỉ còn sống trong chốc lát mà thôi. Hãy để ta lập tức rút lấy hồn phách của ngươi đi huyết sắc trong mắt cô vương Thiện, so với lúc ở tại đại đất thì lớn hơn rất nhiều hai mắt hiện tại đã đỏ hơn phần nửa, ẩn ẩn phát ra vài tia thú tính điều này làm cho hàng lập liếc mắt nhìn thì trong lòng kích động không thôi chẳng biết đối phương tu luyện loại mật pháp đáng sợ nào đây chẳng qua khi nghe đối phương nói điều gì đó về trong trận làm hàng lập không khỏi nghiêng mắt nhìn kết quả tình cảnh thu được làm sắc mặt của hắn âm trầm thật đáng sợ chẳng biết khi nào lại xuất hiện một bức màn thật lớn màu đen lấy pháp trận làm trung tâm bao phủ hơn một trượng tất cả đều bị bao phủ bên trong tràn ngập sương mù nồng đậm màu đỏ đen làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào hơn nữa còn vô thanh vô tức không hề có tiếng vang phát ra phản phất như là không hề có một người mà bốn phía quanh hắc quan có tám gã tù sĩ áo xanh đang đứng bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong đó căn bản không hề có liếc mắt nhìn thiếu chủ bên này một cái xem ra thủ hạ của tên thiếu chủ này đối với hắn tin tưởng mười phần hàng lập liếc nhìn xong liền thu hồi ánh mắt cực nhanh hắn không giảm phân tâm thêm nữa Tuy bộ dáng vị thiếu chủ này chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng không thể nghi ngờ rằng hán tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi không cẩn thận thì mình sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nghĩ như vậy, Hàng Lập một tay hé ra ngoài, một điểm bạch quang theo lòng bàn tay vọt ra, tiếp theo đón gió lớn lên, Đảo mắt đã biến thành một cái khiên hình vảy cá màu trắng ngăn ở trước người. Tay khác vung ra, quẳng thần phong chu ra phía sau 7, 8 trượng để nó từ từ phiêu phù trong không trung. Về sau, theo như Hàng Lập đã định, về sau theo như Hàn Lập đã định Đương nhiên là sẽ lên thần phong chu chạy khỏi nơi đây, chỉ có cả ngốc mới đánh bừa với tên thiếu chủ này. Trước đừng nói là đánh không lại thiếu chủ của môn phái, cho dù là đánh lại đi chăng nữa, thì sau lưng người ta còn có một đống người trợ giúp nữa, hắn làm gì có cái bổn sự như vậy, cũng sẽ không làm cái loại ngốc nghếch đó. Đối với Hằng Lập mà nói thì chạy nhanh trở về Hoàng Phong Cốc, đem sự tình của quỷ linh môn cấu kết với Yến Gia trình báo một chút cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được cho nên sự an toàn đống huyền nhi cùng với phong sư huynh cũng chỉ có thể trồng cậy vào sư phó của bọn họ tự mình đến cứu mà thôi vương thiền thấy những hành động này của hằng lập lại điên cuồng cười ha ha ẩn ẩn lộ ra hàng ý làm hằng lập phát lạnh muốn chạy hả ngươi chạy đi đâu chết cho ta nói xong thân hình hắn ở trên xoa đột nhiên quay vòng phúc chốc xuất hiện một cổ hồng vụ nồng đậm màu máu tươi tranh nhau toát ra trên người tiếp theo liền hóa thành một đám mây màu máu cao đến vài chục trượng khí thế hùng hùng quét đến hằng lập Hăng thấy vậy, rốt cuộc không dám chần chờ, liền nhảy lên thần phong chu, linh lực hoàn toàn triển khai, trong chớp mắt cả chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc hướng lên trời bỏ chạy. <cười> Tiểu tử ngươi còn không biết là đụng thuộc của huyết linh đại pháp ta nhanh đến mức nào, ngươi căn bản là không có khả năng trốn thoát. Vương Thiện cười điên cuồng, theo sát sau thân Hằng Lập, tuy không có quay đầu lại, nhưng Hằng Lập vẫn có thể cảm giác được âm thanh của đối phương, tơ hồ càng ngày càng gần mình. Đụng thuộc của người này so với tốc độ toàn lực của thần phong chu còn muốn nhanh hơn một chút. Sắc mặt của Hàng Lập đã có chút phát xanh, trong nháy mắt, nhưng Bạch quan do Hàng Lập hóa ra và Huyết Vân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới, nhưng mà cự ly giữa hai người đã dần dần kéo gần còn khoảng mười mấy trượng. Hàng Lập lòng thầm kêu khổ không thôi, không hề biết là Vương Thiên đang điều khiển Huyết Vân ở phía sau cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, huyết động thuật của Huyết Linh Đại Pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt đối xếp trên bí pháp của Ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại đỉnh cấp pháp khí phi hành thông thường. Nhưng ngày hôm nay, hắn toàn lực phi độn lại nhất thời không cách gì bắt được kẻ đang thúc đẩy Tiểu Châu bay thoát đi là Hàng Lập. Vương Thiền cảm thấy bất ngờ, đồng thời sát ý trong lòng cũng càng nặng hơn. Hàng Lập cũng biết, cứ tiếp tục chạy lồng lên như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà khẳng định mình sẽ bị đối phương cấm đầu cấm cổ đuổi kịp, bắt buộc phải làm cái gì đó mới được. Vì vậy, tay mò vào trong túi trữ vật, vừa đụng vào thì Liên Châu hỏa cầu phụ đã xuất hiện trong tay. liền sau đó, thân ảnh hơi khựng lại một chút. Không thèm suy nghĩ gì, đành ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên. Phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ đùng đùng. Hàn Lập cầm lọng không đặng, ngoảnh đầu liếc về phía sau, chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân cuộn cuộn như sóng dữ, tựa hồ đã bị nổ tan tát khá nhiều. Lơ thơ một vài cái, còn lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu chủ của Quỷ Linh môn. Hàn Lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn sót lại kích phát ra thì Vương Thiện đang ở trong huyết vân đột nhiên phất tay, một đạo lục quang phóng thẳng đến Hàn Lập, từ nhỏ biến thành lớn dần. Thật không ngờ lại hóa thành cây phi thoa. Chú thích, cây phi thoa là cây đinh ba. Pháp khí mà Vương Thiện vốn đạp dưới chân. Hàng lập bất đắc dĩ đem phù lục trong tay lập tức chuyển hướng bay đến cây thoa màu xanh thay vì Huyết Vân. Hai ba mươi hỏa cầu liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí kia đánh lộn nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn. Nhưng trong thời gian chậm trễ ngắn ngủi, Huyết Vân trước mắt đã khôi phục lại hình dáng, lại một lần nữa lồng lộn phóng tới. Chính vào lúc này, trong mỹển vương thiên đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời. Kèm theo tiếng hú xé trời này, huyết vân bỗng nhiên phình to lên, trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời, không ngờ có cả uy thế che lấp cả thiên địa nhật nguyệt. Ngay sau đó, huyết vân cuồn cuộn này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần, như sóng cả điên cuồng trong chốc lát đã quét từ phía sau đến phía trước thần phong châu, lại còn lan ra rất nhanh, trong chớp mắt đã bao vây lấy hàng lạp, cả người lẫn pháp khí giữa không trung. Hàng lạp kinh hãi vội vàng dừng thần phong châu, thiếu chút nữa là đâm sầm vào huyết vân từ trong túi trữ vật lôi ra một cặp pháp khí đen thui giống như móng vuốt vậy lúc này cây thoa quỷ dị màu xanh lục từ phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa đi hàng lập giống như sau lưng mọc mắt trầm giọng gầm một tiếng đem đôi pháp khí đó ném về phía sau vừa ra khỏi tay cặp móng vuốt này bèn lập tức hóa lớn mấy trượng mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lục đang tấn công tới lục thoa không hề chịu kém phóng ra mấy cổ hắc khí trên đầu mũi thoa trong chớp mắt đem cự trảo quấn mấy lớp trong đó xem ra không cách gì động đẩy chút nào. Hằng lập thấy vậy liền bất quyết. đôi cự trảo đó chợt phát ra một tầng hắc quang dài mấy xích xoan xoạc một hồi liền đem hắc khí xung quanh mình xé nát không còn thành hình được nữa. không tệ không tệ, quả nhiên không phải là đỉnh cấp pháp khí phổ thông. không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ âm ma ti của bích âm thoa này. xem ra thật không uống công từ đích thân ra tay một lần này. âm thanh của vương thiền phiêu hư bất định từ bên ngoài huyết vân vang đến đồng thời cây thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng u u liền lùi về biến mất trong huyết vân không thấy tung tích. Hằng lập cũng đem đôi đỉnh dài pháp khí ô long đoạt được luyện chế bằng máu dao long này thu về trước người cảnh giác nhìn chung quanh. hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gối trong huyết sắc và lắp ánh mặt trời cũng không có bất kỳ một kẻ hở nào có thể chạy thoát. trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muốn ói. xem ra không dùng sức mạnh để mở ra một thông lộ thì không có cách nào thoát thân rồi. Hằng lập nghĩ như vậy bèn muốn phóng ô long đoạt ra lần nữa. Nhưng hắn chưa có hành động thì trong huyết vân phía trước đột nhiên cuồn cuộn. Tiếp theo sau đó nhảy ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhe nanh múa vuốt. Hai quái vật này có sự ngắn, một cái đuôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y như vương thiền, dường móng vuốt sắc bén hướng về Hàng Lập vô tới. Đây là... Hàng Lập lần đầu tiên thấy yêu thú này, xem bề ngoài là y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến Hàng Lập trong lòng sợ hãi, hoang mang đem ô lông đoạt phóng ra, mỗi trảo chộp một cái, nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát Một lần nữa hóa thành huyết vân bay về chỗ cũ. Hàn Lập an tâm một chút, thì ra cũng không khó đối phó a. Nhưng ý niệm này là Hàn Lập còn chưa đi qua, tiếng cười chế giễu của Vương Thiền tử từ bốn phương tám hướng đã truyền đến. <cười> Các hạ đừng lơ là quá sớm, huyết quỷ của Huyết Linh Đại Pháp của ta không thể đơn giản như vậy mà thể giải quyết được đâu, trò vui tiếp theo mới bắt đầu nè. Nghe lời này, Hàn Lập trong lòng nặng trĩu, nhưng tâm trí của hắn cũng coi như là vững như bàn thạch, cũng không vì lời nói của đối phương mà khinh động không kể 3721, dùng pháp khí xoay tích đập mạnh về hướng huyết vân. Hàng Lập trong lòng vừa mừng nhưng trong chớp mắt, đôi Ô Long Đoạt bổng đờ ra, lắc lư như là sắp mất khống chế rồi. Hàng Lập Đại Kinh lập tức thu lại toàn lực pháp khí, rút cuộc trước khi hoàn toàn mất đi khống chế cũng đem Ô Long Đoạt hút ra khỏi huyết vân, bay trở về bên mình. "Y, pháp khí này của ngươi lại không bị huyết linh của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ càng muốn lấy được." Vương Thiền Kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giấu giếm mà lộ ra ý tham lam. Lúc này, huyết vân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn, sau đó từ bên trong, huyết quỷ con này nối tiếp con kia bò ra, bọn chúng chen lấn tranh nhau vồ về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập thần sắc đờ đẫn, múa đôi u lông đoạt đến mức 10 gió không xuyên qua được, khiến cho đám huyết quỷ vừa đụng vào liền bị đánh nát lại biến thành huyết vân. Lúc Hàn Lập một hơi tấn công giết liền hơn trăm huyết quỷ thì thấy quỷ vật từ khắp mọi hướng vẫn đang ồ ạc không ngừng được sinh ra, trong lòng thở dài, quả nhiên tình hình tồi tệ nhất xuất hiện. Mấy quái vật này chém giết không hết, tiêu diệt được một con thì từ trong đám huyết vân kia vẫn lại sẽ sản sinh ra một con khác, luôn luôn duy trì khoảng ba mươi mấy con. Xem ra quỷ linh môn thiếu chủ chính là muốn làm cho hắn tiêu hao đến chết ở đây. Nghĩ đến đây, Hàn Lập tự nhiên không chịu cứ tiếp tục như vậy, hắn dùng tay vỗ lên túi trữ vật, lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng 7-8 cái, sau đó một hơi ném toàn bộ về một bên huyết vân, ngay lập tức hỏa cầu băng truy các loại sói xả bay đến lại thêm bản thân hàng lập còn trong chớp mắt phát ra máy hỏa xà bám sát theo sau. Sau khi liên châu hỏa cầu bay đến lúc này có thể đánh tan một chút huyết vụ, hàng lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp hắn đánh mở một thông đạo đi ra. Muốn trốn đến vậy sao? Giọng nói trầm thấp u ám của vương thiện hét lên, trên người hàng lập bỗng nhiên có nhiều phù lục như vậy thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, dầu gì sơ cấp phù lục thì trừ bậc cao ra, những cái khác đối với tu sĩ chút cơ kỳ có lẽ không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng mà vị quỷ linh môn thiếu chủ này, cho dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám để cho huyết vụ của mình đi ngạnh tiếp mấy pháp thuật này. Dẫu gì huyết linh đại pháp của hắn chỉ luyện thành hai tầng mà thôi, có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều pháp thuật như vậy. Về phần công kích của pháp khí, bởi vì đặc tính ô uế của huyết vụ, hắn ngược lại không lo sợ gì nhiều. Theo tiếng thét của Vương Thiền một vài khô lâu đầu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân trước khi mấy pháp thuật này đến, sau đó đồng thời há miệng, mấy cổ hắc khí phun ra, lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một tràng bùng bùng điên cuồng, trừ mấy cái đầu khô lâu lắc lư vài cái, Huyết Vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàng lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mắt nhìn về phương hướng khác, nhưng chưa đợi hắn ra tay thì Huyết Vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện hát sắc khô lâu đầu. tiếng cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến. Người tưởng là vẫn có thể chiếm cơ hội à, hãy ngoan ngoãn là bữa trưa trong miệng của Huyết Quỷ đi. Ta thật sự muốn xem kết cục của người bị huyết quỷ chia nhau ăn, dám chắc cảnh máu mè đầm đìa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời, ta thật là nôn nóng muốn xem. <cười> Sau khi tiếng cười ngặt nghẽo của vị quỷ linh môn thiếu chủ một lần nữa truyền lại, ý điên cuồng cực kỳ rõ ràng. Đồ điên. Hàn Lập một bên sai khiến Ô Long Đoạt ứng phó với huyết quỷ đang một lần nữa hóa hình xuất hiện, một bên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghĩ kế sách ứng phó. Hàn Lập bây giờ đã lấy ra một khối linh thạch bậc trung, nắm chặt trong lòng bàn tay bắt đầu bổ sung một chút pháp lực, dầu gì đám huyết quỷ siết chặt liên miên không ngừng như vậy, thật sự là khiến cho hắn đường đường là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô cùng. mà vương thiền đang ngồi xếp bằng tại đỉnh cao nhất của huyết vụ, không ngừng bấm quyết liên tục thúc sinh ra huyết quỷ trong lòng cực kỳ thư thái. tu sĩ hoàng phong Cốc này tuy pháp lực không cao, nhưng pháp khí trên người thì đúng là có hơi cổ quái, xem ra có vẻ rất không tệ. vừa nghĩ đến chuyện sau trận này, thì pháp khí ở trong túi mình lại sẽ có thêm vài kiện tinh phẩm trong lòng hắn không khỏi có hơi đắc ý, ngay cả tính điên khát máu trong lòng hắn cũng tựa hồ giảm nhẹ không ít. Đột nhiên một tiếng bụp trong huyết vân xuất hiện một cổ xương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt liền giấu thân hình hàng lập vào trong, con chăm chậm mở rộng ra, không lâu cũng đã bao trùm những huyết quỷ vào trong, lại còn pha lẫn huyết vân ở gần đấy. Vương Thiện bắt đầu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bèn phát hiện mây vụ xanh đỏ này vừa tiếp xúc với huyết vân của mình liền lập tức sẽ bị huyết vân hấp nạp mới an tâm trở lại. Mây vụ tuy bị huyết vân không ngừng hấp nạp nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có vẻ một chút cũng không thấy thưa thớt vũ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó làm cho vị quỷ linh môn thiếu chủ này thủy chung không cách nào nhìn rõ ràng hành vi của hàng lập lúc này khiến cho hắn trỗi dậy lồng nghi ngờ chốc lát trong huyết vân vẫn là một cụm sương mù mờ mịt không tiếng động gì mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ sương mù đậm đặc nhất liền bị cắt nát chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì lúc này vương thiền không thể ngồi yên được nữa đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết Mấy đầu khô lâu đang lơ lửng trên bề mặt của huyết vân há lớn miệng, mấy chục cổ hắc quang to cỡ cái bát đồng thời phun ra, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của hàng lạp. Một tiếng bùng khẽ chấn động, trong mây vụ lờ mờ có bạch quang lấp lánh. Lúc này hai đạo hắc bạch quang mang va chạm kịch liệt, một bức màn ánh sáng màu trắng như có như không xuất hiện trong mây vụ, khiến cho thiếu chủ của quỷ linh môn hơi sợ hãi, nhưng liền nghĩ ngay tới việc hàng lạp vừa vào đã dùng ngay lân thuần màu trắng đó, Vương Thiền nhíu nhíu mày trù trừ một lúc xong lại lẩm bẩm tự nói chương ký nhiều tinh phẩm pháp khí, khí muốn tới tay như vậy thì đành đàn tổn thất một chút huyết tinh thôi tinh tránh bị tiểu tử, tử này thi triển quỷ, quỷ kế gì đó mà chạy mất, mất. nói xong vương thiện đột nhiên đem ngón trỏ tay phải để chỗ khóe miệng cắn nhẹ một cái sau đó từ lỗ thủng nặng ra một giọt máu tươi đặt quánh nhẹ nhàng nhỏ vào trong huyết vân bên dưới tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong huyết vân tập trung tinh thần thúc động công pháp trội dậy theo chú ngữ trong miệng vương thiện chậm chậm niệm ra huyết vân màu đỏ tươi vốn đang bao vây hàng lập từ từ chuyển động, càng lúc càng nhanh, từ từ siết chặt tại trung tâm, mà huyết quỷ lại tự động tan chảy biến mất không còn dấu vết. mây vụ màu xanh đỏ theo huyết vân xoay nhanh, nhanh chóng bị huyết vân cuốn theo và sát nhập vào trong, làm cho bên trong càng lúc càng rõ ràng, lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn. vòng ánh sáng này lấy một tấm lưng thuận màu trắng làm trung tâm, làm thành một cái chén úp ngược đầy lại, mà tại trung tâm dưới tấm màn ánh sáng. Hàng lập một tay nâng một tiểu đao có tay cầm hình dáng kỳ quái chiếu ra ánh sáng màu vàng, vàng kinh người, còn tay kia đang cầm một sắp phù lột phát ra ánh sáng lấp lánh. Tư thế đang muốn tấn công. ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu một xanh một đỏ tiếp tục tuôn ra sương mù màu, màu xanh đỏ dày đặc, tất cả đều bị vương thiện thấy rõ một một. Quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình hình này cười lạnh vài tiếng, đang muốn chế diễu vài câu, nhưng hắn vừa mới phun ra được một chữ, chỉ thấy hàng lập bên dưới đột ngột vuông tay tiểu đao theo đó nhẹ nhàng bay xoẹt qua hóa thành một vệt sáng màu vàng chói mắt dài mấy trượng bắn thẳng đến vương thiền đồng thời lúc này sắp phù lục ở trên tay kia cũng bị ném tới giữa không trung hiện ra rõ ràng là mười mấy đạo hỏa long nóng chảy hừng hực toàn bộ tấn công lại tiểu tử pháp khí không phá được huyết linh đại pháp của ta đâu trừ phi vương thiền vốn không thèm để ý một lần nữa đem khu lâu đầu điều tra, ra phun ra hắc khí nhưng đang lúc tự đắc nói đến hai chữ trừ phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó sắc mặt lập tức đại biến nhất hạt sung thiên bay khỏi huyết vân mà đồng thời lúc này mấy vật sáng màu vàng kia phập phập bắn xuống liên tục đánh nát mấy cái khu lâu đầu cản đường, đôi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan huyết vân từ chỗ mà hắn ngồi lúc đầu điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo sau đó một đạo bạch quang tự khe hở bay ra, cấp tốc bay về. Đường ánh sáng màu vàng theo sau cũng quay đầu bám sát đi theo nó. Phù bảo! Vương Thiền vừa kinh vừa nộ quát. Hắn đã nhất thời sơ hở, không nghĩ tới một đứt hàng lập vừa rồi sử dụng mây vụ chính là kéo dài thời gian để khởi dụng phù bảo. Nếu không. Dù cho đối phương có phù bảo, hắn cũng sẽ tuyệt đối không để cho đối phương có thời gian phát động, bất quá xác suất một trút cơ sơ kỳ tu sĩ có được phù bảo thật sự là rất thấp, đến nỗi hắn đã bỏ sót chuyện này. Tuy đối phương có phù bảo, nhưng dựa vào thân phận thiếu chủ Quỷ Linh môn của hắn lại làm sao phải sợ chứ? Trên mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo, trong đó một kiện còn là phù bảo thuộc tính đặc thù, phi thường hiếm thấy, tự nhiên sẽ không để cho hàng lạp chạy thoát như vậy. Vương Thiện cực kỳ bực tức, nhúng mình bay vào huyết vân. Một lần nữa đem những huyết vân này cuộn lại, thúc dục huyết độn truy đuổi nhanh như sao băng. Sau thời gian khoảng chừng đốt cháy một cây hương, hàng lập đạp lên thần phong châu, lạnh lùng nhìn chăm chú huyết vân lại một lần nữa sắp đến gần. Hắn bỗng vẫy tay một cái, ngay sau đó một vật sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương, suốt kỳ bất ý đâm ngược trở về phía sau, bắn thẳng về hướng thiếu chủ quỷ linh môn đang ngồi trong huyết vân. Nhưng vương thiền sớm đã có phòng bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra Một khu lâu đầu kim quang sáng lòa, vừa mở cái mồm to đáng ngậm và sáng màu vàng trong miệng, khiến cho nó không có cách gì tiến về phía trước thêm chút nào nữa. Hàn Lập Thất Kinh vội vàng thâu lại mấy lần, nhưng vết sáng màu vàng đó ngoài trời nhảy nhót trong miệng kim khu lâu đầu ra thì cũng không làm được gì nữa. Vương Thiên cười gằn vài tiếng, Huyết Vân bên người lại một lần nữa dâng cao, khiến cho Hàn Lập trong lòng rét run, mắt thấy lại sắp lập lại màn bị vây khốn, nhưng chính vào lúc này, Huyết Vân bỗng nhiên siết cờ ngừng trống, Vương Thiên đang bất quyết làm phép, sắc mặt càng đại biến. Không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại mà còn lờ mờ phủ một lớp xanh đen Hàng Lập vẫn luôn chú ý đối phương thấy cảnh này mà sững sốt Tiếp theo thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi rít một tiếng dài Ngay cả kim Khô lâu đang dằn co với Hàng Lập cũng không màng, Người bám chặt lấy huyết vân nhanh như thiểm điện mà bay ngược theo đường cũ Khiến cho Hàng Lập ngơ ngác không thôi vẫn ở nguyên chỗ cũ không hiểu gì hết Chỉ có thể ngập ngừng đem Khô lâu đầu cùng với vịt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục dễ dàng thu vào trong tay Sau đó dõi mắt nhìn theo hướng vị thiếu chủ Quỷ Linh môn đang từ từ rời xa mất hút bóng dáng, không biết thế nào mới tốt. Bảo hắn đuổi theo sau, hình như vẫn chưa có gan lớn như vậy. Bất quá, nghe tiếng rít từ từ nhỏ dần của đối phương, Hàng Lập lập tức hiểu ra được cái điều gì đó và vàng thúc dục thần phong châu thay đổi phương hướng biến mất ở chân trời. Không lâu sau đó, Hàng Lập vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới cực kỳ hối hận, hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. Đối phương đã trúng độc Mà lại là mặt giao chi độc, kỳ độc vô bì Toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đáy một lượng lớn độc vụ do thanh hỏa chướng phóng ra hấp thụ vào trong huyết vân Cái mê vụ này trong lúc luyện chế có thể dựa theo yêu cầu của hắn đem đang đọc còn sót lại của hắc giao cùng luyện hóa trong đó Hôm nay khi một ít mê vụ bị hấp thụ thì huyết vân cũng có một lượng lớn độc tố Trong lúc phi đụng truy đuổi hàng lập khẳng định là lúc bị vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thụ vào trong người vì vậy hắn làm sao có thể không trúng độc sau đó kinh hoàng rút lui hàng lập càng nghĩ trong lòng càng cực kỳ hối hận càng nghĩ là chuyện hôm nay khẳng định là não của hắn có bệnh rồi một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch đoạt được càng nhiều bảo vật trên người của đối phương thì lại dường mắt bỏ lỡ điều này thật khiến cho hàng lập có chút buồn bực bất quá đối phương vì sao cả kim khâu lâu đầu là một bảo vật lợi hại như thế mà cũng không thu lại mà người chạy mất tiêu hắn vẫn có chút không hiểu hàng lập không biết gã đó cũng thận trọng vô cùng Quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất lợi liền coi dò chạy mất, lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói. Mà ở bên hắn chính là hai vị kết đang tu sĩ huynh đệ họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Thì ra, Vương Thiện cuốn cuồng chạy về được một đoạn đường thì gặp hai vị quỷ linh môn trưởng lão này, người đã bắt trọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm cho an toàn của vị thiếu chủ, phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được. Lúc này vừa thấy Vương thiếu chủ bị độc, dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bứt độc ra. Mà vị thiếu môn chủ này sau đó cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân tại sao mình trúng độc Nhưng hắn đem hành động vô ý của Hàng Lập biến thành việc cố ý sắp đặt cạm bẫy để lừa hắn Điều này làm cho Vương Thiền một kẻ trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại như vậy Hận Hàng Lập đến thấu xương còn xem hắn là kình địch Đã có hai cách nghĩ này Vương Thiền có hơi không cam tâm bỏ qua Không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn yếu nhược Một lần nữa theo phương hướng ban đầu đem theo hai lão già điên cuồng truy đuổi mấy trăm dặm nữa Sau đó lại vẫn trắng tay quay về Nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng lại y như một cái xương cá vĩnh viễn vĩ ngẹn trong tim. Về cái phù bảo kim khô đầu kia, bởi vì đối phương đã cầm, tức thời không cách gì thu lại được nên không thể không từ bỏ, hắn ngược lại không để tâm lắm. Do cái phù bảo này của hắn cũng đã sử dụng nhiều lần, ước tính phù bảo này cũng đã sắp hết uy năng. Tuy bị hàng lập lấy đi, cùng lắm cũng là dùng một hai lần nữa thôi, cũng không phải là hữu dụng lắm. Nhưng việc cạn khiến hắn dẫn đến nổi phun ra lửa chính là vừa mới về tới đỉnh núi có sắp xếp mai phục thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là có một nhóm người thuộc Hợp Hoang Tông trong Ma đạo Lục Tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thương vong nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi. Xem kiều dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là Điền Bất Khuyết, con trai thứ hai của tông chủ Hợp Hoang Tông, một nhân vật độc ác sau so hắn một đời, thành danh chắc chắn không dưới hắn. Sau khi nghe tin này, Vương Thiện trên bề ngoài có hơi âm trầm một chút. Nhưng trên thực tế, trong lòng lại tựa hồ có cảm giác ối máu. Hàng Lập và Điện Bất Quyết, hai cái này coi như là có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiền. Đi, nói cho Yến Gia Lẫu Tổ lập tức bắt đầu rút lui. Một hồi lâu sau đó, Vương Thiền thở ra một hơi dài, rút cuột lạnh như băng nói. Mà lúc này, Hàng Lập một chút cũng không dám chậm trễ. Một mạch bay trở lại Hoàng Phong Cốc, nhưng giữa đường lại chạm mặt một nhóm tu sĩ của Hóa đạo Ổ và yểm Nguyệt Tông đang lố nhố đi ra. Sau đó dưới tuyên bố của tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ cầm đầu, hắn bất ngờ bị điều động đi. Hàng Lập nhìn đi nhìn lại cái tờ giấy điều động trên tay do trưởng môn các phái ký tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Tờ lệnh này chắc là thật chứ không phải là giả, bởi vì Linh Huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được, nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tổng sự như vậy. Từ miệng đối phương, Hàng Lập đã biết được tin tức ma đạo lục tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi Tạm thời chưa nói đến chuyện việc quốc thất phái có thể vượt qua cửa ải này hay không Nhưng trong đó những tu tiên giả bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn vạn Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ sợ là không ít người phải chết Vì vậy vừa hay tin tức kinh người này Việc hàng lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ Ngay lập tức rồi bế quan 10 năm không ra Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là một hy vọng hảo huyền mà thôi Thân là một đệ tử của thất phái Làm gì có thể dễ dàng thoát khỏi cuộc trường đại sát phạt này Hàng Lập đang nghĩ ngợi, vì nam tu sĩ Ẩm Nguyệt Tông trước mặt người đã tuyên bố hắn đã bị trừng điệu lúc này, mặt mày tươi cười nói: "Vị sư đệ này, phải chăng là đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh về nơi tu luyện không? Chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều nữa." Hàng Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn, trong đó trúc cơ hậu kỳ chỉ có 3 người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, khiến cho Hàng Lập cũng an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó cao gì nghĩ đến đây, hàng lập ôm quyền nói. hoàng phong cốc hàng lập trúc cơ sơ kỳ. tuy cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vi của nhau chỉ liếc mắt một cái là biết. nhưng về việc lễ mạo, hàng lập vẫn thật thà nói ra. Dù gì đối phương cũng có thể là trúc cơ hậu kỳ, tu vi so với hắn có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm. hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương. nhưng ngay sau đó, hàng lập có chút nghi hoặc hỏi. huynh đài nè, làm sao mà khẳng định thân phận của tại hạ không có vấn đề? trực tiếp chặn đường tại hạ mà đưa ra trương điệu lệnh không phải chỉ là dựa vào bộ y phục của hoàng phong cốc thôi chứ. hàng lập lúc đầu nhìn thấy đội của tu sĩ hóa đầu ổ và yểm nguyệt tông vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt vừa lóe vài cái đã chặn đường rồi tuyên bố triệu tập mình. <cười> lần trước trong huyết sắc thí luyện đại hạ đã từng gặp qua sư đệ một lần không ngờ dài năm không gặp hàng sư đệ lại thành công đến chút cơ kỳ đây chính là một chuyện đáng chúc mừng nhỉ nghe. vì nam tử yểm nguyệt tông khoảng ba mấy tuổi khẽ cười nói ra một câu làm hàng lập cảm thấy rất bất ngờ. các hạ. Hàng lập bị đối phương nói như vậy mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc huyết sắc thí luyện. Tại hạ tuyên nhạc là một vị đối ngoại quản sự của quỷ Nguyệt Tông. Lần trước lúc ta theo ngây thường sư thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sững sốt của hàng lập sư đệ lúc đó. Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói ra đầy thâm ý. Lúc này hàng lập mới giật mình nhớ ra, người này không ai khác chính là một trong bốn trúc cơ lĩnh đội của ỉm Nguyệt Tông. Chỉ là hắn lúc đó không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ. Nhưng hàng lập nghĩ lại, vừa nghĩ tới đã giật mình chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra mình thật hơi khó tin tại hạ biết hạng sư đệ đang dội dạn lên đường như thế này khẳng định có một chuyện gấp nào khác nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự là không đủ Đành phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay tuy nhạc dùng lời lẽ rất khách khí nói nhưng hàng lập nghe lời này khóe miệng giật giật một chút không thể không cười khổ muốn nói người là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, kỳ lại còn đưa, đưa ra lệnh triệu tập ra nữa ta, ta cũng muốn, muốn không nghe theo cũng không, không có được ra sợ, sợ là lời, lời này vừa nói ra thì sẽ bị chụp một cái mũ, mũ. kháng Hàng lệnh bất, bất tùng. Hằng lập nghĩ như vậy, lên nhìn tới nhìn lui ba vị trúc cơ tu sĩ còn lại ở phía sau tuyên nhạc chỉ đành miễn cưỡng đáp lời. Tuyên Sư Huyên đã nói như vậy rồi, Hằng lập dĩ nhiên là tuân mệnh. Bất quá tại hạ còn có một chút yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong Tuyên Sư Huyên phái người đưa tin là được. Tiếp theo Hằng lập bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo rành mạch chi tiết nói ra hết. Còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Hằng lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám người tuyên nhạc nghe vậy mà sợ sám mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử luyện khí kỳ tách ra đi trước để đưa tin cho các phái, sau đó với thần sắc có chút khó coi tiếp tục dẫn Hàng Lập lên đường. Dựa vào thực lực của bọn họ, dù cho biết rõ Yến Gia và Ma Đạo cấu kết với nhau, cũng không dám hưng binh hỏi tội đi cứu người, chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng tay này, giao cho những người khác được bảy đại phái phái đi. Đương nhiên tính xác thật tin tức này của Hàng Lập vẫn cần phải người phía sau đi trải nghiệm một chút mới được. Trên đường đi... Hàng lập cuối cùng từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường cho một số linh mạch có trữ lượng khá lớn. Cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để chống đỡ tập kích bất ngờ của một tiểu đội ma đạo tu sĩ. Biết nhiệm vụ của mình không phải là đi làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong ma đạo lục tông. Hàng lập cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi. Kỳ thật cứ cho là có thể trở về Hoàng Phong Cốc chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi mà nhiệm vụ được nhận chưa hẳn là tốt hơn cái này nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút khả năng có thể toàn thân trở về vẫn rất lớn dầu gì linh thạch khoáng này của bọn họ chỉ có một cái lớn cỡ mười mấy tòa đôi phương nếu muốn đánh lén khoáng nguyên của bảy phái sợ cũng là cũng muốn tìm trước mấy tòa lớn nhất hạ thủ rồi mới nói hàng lập nghĩ như vậy cảm giác đối lập trong lòng tự nhiên tiêu biến trong mấy ngày sau đó cùng với mấy đám tuyên nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít sau mấy ngày đội tu sĩ bọn họ rốt cuộc đã đến một khoáng nguyên rộng lớn trong lãnh nội việt quốc. Liên thạch quán đó chính là nơi ở trong một hiệp cốc, lớn sâu đến hơn trăm trượng ở trong hoang nguyên. Một nhóm người theo lệnh của Tuyên Nhạc lập tức bay vào trong hiệp cốc bị trận pháp che phủ, đồng thời từ nơi này một số tu sĩ bảy phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ. Thủ vệ thủ lĩnh ở linh khoáng nguyên là một lão già trúc cơ sơ kỳ niên kỷ không nhỏ, thuộc thi khuyết bảo, năm sáu người khác chỉ ở trình độ luyện khí kỳ. Lực lượng thủ vệ bạc nhược như vậy, hàng chi cấp trên của bảy phái ruột nóng như đốt lửa, một lão già tự xưng là Từ Hưng cho bọn họ vào trong một hang động rất lớn trong hiệp cốc. Sau đó đám người hàng lập được hắn kể lại tương tận tình hình chi tiết của linh thạch khoáng. Sau đó tuyên nhạc bố trí việc phòng thủ như sắm sền gió cuốn. Hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và trận bàn để chúng tu sĩ tại hai phương của ảo trận lại bố trí thêm một tứ sát trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ. rồi đem bọn hàng lập chia thành mấy tổ, luân phiên đi tuần cảnh giới khu vực gần linh khoáng để tránh có ngoại địch đánh lén. Tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện pháp lực. Hàng lập rất vừa lòng với cách an bài của tuyên nhạc như vậy thì hắn sẽ có thời gian bù đắp cho những sơ hở thực lực cho tốt. Sau khi trải qua trận quyết đấu với quỷ linh môn thiếu chủ, hàng lập rất rõ ràng đã cảm thấy phương pháp trước đây dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và mưu lược để khắc chế địch tạo thành thắng lợi căn bản không đủ để ứng phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đừng phải nhân vật lợi hại giống như quỷ linh môn thiếu chủ, những gì trước đây hắn dằn lòng tự kiềm chế, toàn bộ điều hiện rõ là mờ nhạt vô lực. Ngay cả pháp bảo mà hắn gửi trọn niềm hy vọng lớn lao cũng suýt chút nữa bị đối phương nhấc tay một cái đã lấy đi rồi không thể lại xuất hiện một hiệu quả kỳ diệu có tiếng nói cuối cùng như trước nếu như không phải là độc vân của thanh hỏa chướng vô tình phát huy công hiệu chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương với hoàng sơn rồi thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương lấy đi để chịu trăm lần tra tấn chỉ nghĩ tới cái kết quả đáng sợ sống không bằng chết này hàng lập cảm thấy trong lòng lạnh căm căm hàn khí cứ tuôn ra đối với huyết linh đại pháp đỉnh dài bí pháp này của ma đạo hàng lập đã nảy sinh một cảm giác vô cùng sợ hãi hắn biết rất rõ nếu như gặp lại vị quỷ linh môn thiếu chủ đó, hắn sợ là chỉ có nước thúc thủ chịu chết dưới bí pháp của đối phương. mà thanh nguyên kiếm quyết không tu luyện đến kết đan kỳ, thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay với đối phương. mà khi ma đạo lục tông xâm nhập việt quốc, trong thời kỳ hỗn loạn, lúc thất đại phái vùng dậy phản kích, sợ là việc tu tiên giả đánh sáp lá cà là chuyện cơm bữa. trong thời kỳ như vậy, việc trường sinh tự hồ đã biến thành thứ yếu. ngược lại, việc nhanh chóng gia tăng thực lực để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mệnh đã trở thành mục đích quan trọng nhất. Như vậy, trình tự tiến hành tu luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi, thành nguyên kiếm quyết tạm thời để đấy mà lên kế hoạch trước hết tu luyện đại diễn quyết có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Sau khi biết qua tính bá đạo của cơ quan khôi lỗi, Hàng Lập tin tưởng rằng tuy chỉ luyện thành một tuần của đại diễn quyết cũng đủ để cho hắn có sức tự bảo vệ nhất định, dầu dị trên người hắn hiện đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi. Đương nhiên, kinh nghiệm thực tế về khôi lỗi hắn cũng phải nghiên cứu một chút hy vọng trong thời gian ngắn có thể chế tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản như vậy đại diễn quyết mới có thể trở thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một trút cơ kỳ như hắn suy đi nghĩ lại mấy lần hằng lập cảm thấy quyết định này của mình không sai ngoài giờ luôn phiên trực những lúc khác đều tu luyện đại diễn quyết đồng thời hắn cũng lợi dụng một ít tài liệu đơn giản có trong tay bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú một loại chỉ biết nhảy lên cắn giống như con rối đồ chơi trên hoa nguyên một con thằn lằn dài mấy xích Thập Tho trèo từ trong một khối phong hóa chuẩn bị bắt đầu buổi đi săn cho ngày mới. Nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi ổ, rời khỏi nhầm thạch mới có mấy trượng, đột nhiên một quái vật màu vàng dài hơn một trượng bỗng phóng ra từ trong một bên cát. Cùng một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vồ trúng con thằn lằn, thông thả nghiến đứt cổ, sau đó ngậm thi thể cắp tóc chạy điên cuồng về một phương hướng nào đó. Bốn móng vuốt, cái đuôi dài và cái lửa nhọn của quái thú này xem ra cũng giống một con thằn lằn khổng lồ, chỉ là toàn thân nó trên dưới cứng ngắc lúc chạy vẫn phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch thì ra là một món đồ chơi bằng máy. Con quái thú này chạy rất nhanh qua hơn một dặm đến bên cạnh một người mặc áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, sau đó đem thi thể vứt bên cạnh người này rồi lại chạy đi. người áo vàng sắc mặt không đổi, không hề kinh ngạc. hắn thong thả quát tay một cái, thi thể con thằng lằng kia bay lên phía trước người lơ lửng cách mặt đất mấy xích bất động. tiếp theo người áo vàng chỉ ngón tay trỏ điểm nhẹ lên đầu thằng lằng trong miệng làm rầm niệm chú một lát sau ngón tay trỏ đang chỉ ra từ từ sáng lên phát ra bạch quang nhàn nhạt trong tiếng niệm chú bạch quang càng ngày càng sáng dần dần có cảm giác sáng chói mắt tật người áo vàng nhìn thấy hỏa hậu hơi quá rồi trầm giọng gầm một tiếng bạch quang trên ngón tay bắn ra một tia màu trắng từ đầu ngón tay chốc lát đã xuyên vào sâu trong sọ của con thằn lằn sau đó người áo vàng chậm chậm xé về phía sau một cách khó nhọc thân tình khẩn trương mà lại còn cẩn thận đến cực điểm cuối cùng với cái nhìn chăm chăm cẩn thận của người áo vàng tia sáng trắng từ trên thi thể của con thằn lằn đã chết hút ra một quang cầu màu xanh lục, nó nhẹ lân lân, chỉ lớn hơn một ngón tay cái. Người áo vàng nhìn thấy thế như là thu hoạch được bảo vật to lớn, tay còn lại chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo, phốc một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra một tia sáng, đem quần cầu màu xanh lục cuốn lại rồi hút vào trong. Lúc này, người áo vàng mới như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lắm tấm trên trán Có thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn. Hey. Khi hồn thuật này, thật không phải là chuyện rút cơ sơ kỳ tu sĩ như mình có thể thi triển mà. Sát suất có thể thành công cũng là quá thấp đi. ba bốn lần thi triển pháp thuật mới có thể thành công một lần. Xem ra cái ngày hôm nay đều phải ngâm ở trong đây rồi. Người ốc vàng nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, lẩm bẩm tự nói. Trên mặt hiện ra vẻ không còn lựa chọn nào khác. Người này chính là hàng lập đang học và luyện đại diễn quyết. Lý do mà tại sao hắn xuất hiện tại hoang mạc cách linh thạch khoáng gần trăm dặm này chính là giống như sự việc đang làm trước mặt, đó là đang thu thập hồn phách của vài động vật, cái việc mà thông thường chỉ có người ma đạo mới biết làm lại xuất hiện trên người hàng lập, hoàn toàn bởi vì hắn nghiên cứu khôi lỗi chân kinh. Vốn dĩ sau khi nghiên cứu sơ bộ về khôi lỗi luyện chế thuật, hàng lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần một vài tài liệu dùng để luyện chế pháp khí thông thường mà còn cần một vài hồn phách của sinh linh và tài liệu hòa chung để luyện mới có thể chân chính đại công cáo thành nếu không những khối lỗi chế tác ra sẽ không có linh tính gì hết so với mấy con rối đồ chơi thông thường cũng không khác biệt gì khối lỗi đẳng cấp càng cao thì hồng phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt như vậy mới có thể phát huy công hiệu của khối lỗi đến cực hạn vì lý do này ở cuối khối lỗi chân kinh còn đính kèm khiên hùng thuật ngưng hùng thuật luyện hùng thuật là ba môn pháp thuật mà người trong ma đạo thường dùng đến khiên hùng thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hùng phách từ trên thi thể dẫn ra mà hàng lập mới thi triển xong Pháp thuật này không chỉ uy lực nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết không lâu, so sánh với bí pháp của Ma đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 10 vạn 8000 vạn. Bất quá điểm tốt duy nhất của pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường, đương nhiên, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ như hàng lập, miễn cưỡng cũng có thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công không cao cho lắm. Mà ngưng hồn thuật lại là một loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách Dầu gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ kiếm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái, mười mấy cái, thậm chí dài chục cái, ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo cường đại. Loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm sinh, nhưng nhìn chung thì so với dùng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy loại pháp thuật này cũng là bắt buộc học nếu như muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cuối cùng là luyện hồn thuật, giống như tên của nó là một loại pháp thuật để luyện chế cải tạo hồn phách. Dù gì muốn dung luyện cùng với khôi lỗi, linh hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được qua cho thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định mới được. Cơ quan thú gần giống thằng lăng lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất mà Hàng Lập tự tay luyện chế thành công sau khi Hàng Lập tu luyện đại diễn quyết, phân ra được một thần niệm độc lập đầu tiên. Những hồn phách luyện chế khác cũng chỉ là vài con sóc hắn thuận tay bắt được mà thôi. Nhưng trước đây, Hàng Lập đã luyện chế thất bại 7-8 lần rồi. Tỷ suất thành công thực sự không thể nói là cao bao nhiêu. Lúc Hàng Lập đem phân thần ký gửi lên người con khôi lỗi này, đã ra lệnh cho nó hành động, có một loại cảm giác thật là kỳ diệu vô bì, đã không giống cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp khí, mà cũng không thật như thao túng chân tay. Trên thực tế, phân thần của hắn và khôi lỗi thú này giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ. Hắn vừa có ý nghĩ gì, thì khôi lỗi thú liền chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự. Cụ thể đối phương hành động ra sao? điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà hoàn thành. bất quá tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy, Hằng Lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. điều này khiến cho hắn ngạc nhiên vô cùng. lần đầu Hằng Lập thao túng khôi lỗi thú, tính ham vui của trẻ con chợt trỗi dậy. ngoài sơ cấp khôi lỗi thú mình tự chế tạo ra, hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra đùa nghịch thao túng một phen, làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng. Trong lúc thao tủ mấy con khôi lỗi này hoạt động, hàng lập dần dần từ kinh nghiệm pháp hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi. Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba dặm chung quanh hắn. Vượt qua cự ly này, mấy cơ quan khôi lỗi này liền không cách gì chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không bay về. Hàng lập đoán là điều này có thể liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần của hắn có thể trở về chủ thể. Đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn, điều này còn có thể cải thiện thêm. Nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi thuật, không có cách gì mà bổ khuyết được. Chính là những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động, không có cách gì tùy tâm mà động. Điều này trong lúc chiến đấu thực sự rất có thể sẽ bị đối thủ xoáy vào khoảng trống này. Mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy, khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải đồ bỏ, chỉ cần phân ra thêm vài thần niệm luyện thành tầng thứ nhất của đại diễn quyết là đủ để sánh ngang với sự lợi hại của Trúc Cơ Kỳ. Dù gì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ luyện khí kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ. Điều cơ bản nhất chính là lúc hắn bị quỷ linh môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa thì cũng không sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương, vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp mà thôi. Chỉ có cự hổ khôi lỗi mà tên Hoàng Long của Thiên Trúc giáo cười, giờ uy lực quá lớn nên mới tiêu hao đến trung giai linh thạch, bất quá hẳn là ước tính, đó chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3 ngay cả hộ tráo của mấy tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ phóng ra cũng không dám đỡ liền hai lượt công kích, có thể thấy sự khủng bố của uy lực đó. Chỉ tiếc là khôi lỗi này đã bị vị lôi sư bá của mình dùng pháp bảo đánh thành tro bụi, nếu không núi lọt vào tay thì nhất định là một sát thủ giản sắc bén vô bị Vừa nghĩ đến điểm tốt của cự hộ khôi lỗi đó, hàn lập liên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng, đối với việc luyện chế cơ quan khôi lỗi ngày càng để tâm hơn. Cuối cuộc sau khi luyện chế ra mấy chục cơ quan khôi lỗi sơ cấp. Hàng lập quyết định sẽ thử chế luyện khôi lỗi cấp 2. hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người thiên tú giáo sử dụng. chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng luyện chế ra được, thì từ nay về sau sẽ không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi nữa. nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 có lẽ sẽ không thể dùng đồng nát sắt vụn mà làm nguyên liệu như trước được. tất cả những tài liệu khác, tơ hồ như là cùng đẳng cấp với một kiện thượng dài pháp khí, đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm trở thành nguyên liệu chủ yếu để luyện chế có lẽ phải tốn kém không ít. Kỳ thực, nếu như Hàn Lập đang ở trong động phủ của mình thì trong vài cái thiết mộc có niên phận căn bản không thành vấn đề, nhưng hiện giờ trên người có nhiệm vụ, Hàn Lập chỉ có thể bấm bụng kêu mấy người ở chợ xa thu nhập nhiều nhiều đem qua cho hắn. Bây giờ tài liệu có rồi, nhưng còn phải thu nhập hồn phách thích hợp. Dù gì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và nhiều nhất trong hiệp cốc mà hắn dùng lúc trước thật sự là quá yếu, dù ngưng hợp lại một khối cũng không có địa thăng được rõ rệt lắm vì vậy hàng lập mới nhắm đến kẻ thù tự nhiên của giống sóp vàng chính là thằng lăng ở hoang nguyên lúc này hàng lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện trước sau đã phân ra mấy thần niệm sau đó hắn dùng mấy phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp khắp nơi trên toàn hoang nguyên càng quét sạ huyệt của thằng lăng việc này chỉ mới mở màn thôi hàng lập đem cái bình nhỏ đang chứa hồn phách của thằng lăng xong rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện đại diễn quyết từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân đại diễn quyết này mới là điểm mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật hàng lập nào dám lơ là. Nhưng phải nói đại diễn quyết này thật không hổ thẹn lại trấn giáo pháp quyết của thiên trúc giáo. So với đại diễn quyết thì bị pháp phân thần bình thường đơn giản là không đáng nói đến. Biến thuật phân thần bình thường đều chỉ bất quá lập đem thần niệm vốn có biến thành cứng rắn, tách ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Có thể chia ra bao nhiêu thần niệm hoàn toàn phải xem ra mức độ cường đại nguyên thần của mỗi người mà xác định, không có cách nào cải biến thêm sau đó. Mà đại diễn Quyết vừa khéo bổ sung cho chỗ đáng tiếc trên phương diện này. Sau khi trải qua tu luyện, hắn có thể đem nguyên thần vốn có từ từ nuôi lớn, đủ để mạnh bằng những tu sĩ có nguyên thần thiên phú cường đại dị thường. Mà những phương pháp phân biệt thần niệm khác đã dùng cũng an toàn thuận lợi hơn nhiều so với phương pháp thông thường, có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ càng nhiều hơn mà không trở ngại nguyên thần như thường. So sánh với điều này, hàng gì người thiên trúc giáo xem đại diễn Quyết như căn bản lập giáo, mà lâm su huynh lúc nào cũng nhớ mãi không quên ba tầng khẩu quyết phía sau chiếu theo những gì nói trong đại diễn quyết sau khi luyện thành tầng thứ nhất nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề đến tầng thứ hai thì có thể chi ra trên trăm cái tầng thứ ba thì giống như lâm su huynh có thể phân thần hơn mấy trăm cái vừa nghĩ đến tầng thứ ba tình hình đồng thời khống chế mấy trăm cơ quan khôi lỗi tranh đấu với người bản thân hàng lập cũng cảm thấy có sự hơi biến thái bất quá cái biến thái này theo ước tính của hàng lập cũng chỉ có thể đánh ngang tay với chút cơ kỳ mà thôi sau khi kết đan kỳ trừ phi có thể luyện chế ra mấy trăm khối lỗi cấp 3 trở lên thì có trình độ bằng trúc cơ kỳ tu sĩ nếu không khống chế được nhiều hơn cũng không chịu được một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ nhớ đến ngày hôm đó tên sư thúc họ lôi quét sạch mấy trăm khối lỗi cấp 2 của thiên trúc giáo chính hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng luyện chế khối lỗi cấp 2 đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí rồi vậy luyện chế khối lỗi cao cấp hơn nữa thì có lẽ tối thiểu phải cần tài liệu của đỉnh đỉnh giai pháp khí mới được bởi vì vậy Tu sĩ kết đăng kỳ nào tu luyện khôi lỗi thuật, muốn dùng lực áp chế nhưng tu sĩ kết đăng kỳ khác, giống như trúc cử kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khí tài liệu. Điều này khiến cho hàng lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời. Càng không phải nói, trong đó những tài liệu luyện chế thất bại lãng phí và mấy trăm hồng phách cường đại căn bản không đâu tìm được. Đây sợ cũng là thiên trúc giáo khôi lỗi thuật, hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu. Dù gì, thực lực của một môn phái vẫn là ước lượng dựa trên của bao nhiêu tu sĩ kết nhi Thiên trúc giáo trên phương diện hơn thua về tu sĩ kết đăng kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác trúc cơ kỳ đệ tử trong giáo tuy lợi hại nhưng vẫn chỉ có thể rêu rú ở một phương sừng bá ở một nơi mà thôi đương nhiên những điều này chỉ là do hàng lập suy đoán sau khi tu luyện đại diễn quyết và khôi lỗi thuật thôi nhưng khôi lỗi thuật có thể giúp cho thực lực trúc cơ kỳ của hàng lập được tăng thêm nhiều điều này không hề giả bởi vậy bây giờ hàng lập mới không màng đến thị phi sau này Dù gì trận đại chiến này động chạm đến tu tiên giới của mấy nước này mới bắt đầu thôi Chẳng bao lâu sau, khi Hàng Lập đến phòng thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa ma đạo Lục Tông và Việt Quốc thất phái ở một hoang sơn hẻo lánh đã triển khai. Tình hình cụ thể, lúc này Hàng Lập đã dần dần biết được, thì ra Linh Thú Sơn trong thất phái không ngờ lại vốn là một phần nhánh của ma đạo người Linh Tông. Là mấy nghìn năm trước, người trong ma đạo trước đó đã ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang. Nhưng ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, Cái truyền thừa mấy ngàn năm nay đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của ngự Linh Tông, càng không muốn trên đầu mình bỗng đâu lôi ra một cái thái thượng hoàng. Kết quả là sau khi cùng lục phái khác qua lại tin tức một chập bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong ma đạo tin thật mà phái người đến đánh lén một cứ điểm của tu sĩ thất phái. Mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường thì bị tu sĩ thất phái đã mai phục sẵn, dựa vào ưu thế tuyệt đối đón đầu tấn công một trận, khiến cho người của ma đạo bị thua một vố không nhỏ. Thậm chí đương trường đã tử chiến hai tu sĩ kết đăng kỳ. Cú đánh thẳng vào đầu ma đạo Lục Tông này tự nhiên khiến cho người trong thất phái ăn mừng không thôi. Sĩ khí đại chấn, mà ma, ma đạo Lục Tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn. Thất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đột tấn công. song Phương ở tranh giới của Việt Quốc với Khương Quốc và Sa Kỳ Quốc đại chiến liên tục 10 trận. Tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn vạn rồi. Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng chết trận bảy 8 người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt tu sĩ đến vận chuyển đinh thạch hôm đó lúc tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ không thôi khiến cho hằng lập và những tu sĩ khác ở đó một mặt đều cực kỳ kinh tâm thầm tự chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như thế chỉ cần thấy ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ cũng chết một trận nhiều như vậy thì có thể tưởng tượng rằng cảnh đó đáng sợ biết bao nhiêu bất quá ma đạo lục tông không thể là một trong hai đại thế lực của khu vực thiên nam thực lực này thật sự rất mạnh tu tiên giới của việt quốc không thể sánh bằng sau bảy tám trận đánh nhau Thất phái với sự điên cuồng tấn công của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mấy cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà ngoan cố chống cự thì sợ là đã sớm không đánh mà lại bị thua te tua rồi. Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối không đỡ được bao lâu nữa. Nhưng chính vào thời khắc Việt Quốc đang hết sức nguy cấp, ứng lời mời gọi của Việt Quốc, những người tu tiên của những quốc gia lân cận Việt Quốc như Nguyên vũ Quốc, Tử Kim Quốc vân vân cuối cùng cũng đã gấp rút đến chi viện. Vì ngay từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với Ma Đạo Lục Tông thì sớm đã biết rõ nên phái người dội ăn dội nói làm sứ giả đưa tin đến hai nước kia cầu viện. Những bọn phái tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này tự nhiên cũng lo sợ Ma Đạo mà nắm được Việt Quốc thì bọn họ hai nước không sớm thì muộn cũng sẽ bị nuốt trọn giống như vậy. Không cần sứ giả đưa tin phí lời cầu viện đã vì cùng căm thù một kẻ địch chung mà tập hợp đại bộ phận tu sĩ của hai nước đêm hôm trước đến chi viện. Có thêm tu sĩ của hai nước gia nhập Thực lực của Việt Quốc và Ma Đạo Lục Tông coi như không chênh lệch mấy, Thật phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ vẫn cứng rắn tiếp thế công của Ma Đạo. Vì thế cho nên, ý đồ của Ma Đạo Lục Tông định đánh một hơi hạ luôn Việt Quốc tự nhiên bị phá vỡ, tranh đấu giữa song phương dấn vào bế tắc, biến thành tiêu hao chiến. Vì vậy mà trận chiến lớn ít đi, nhưng trận đánh bất ngờ quy mô nhỏ tại hậu phương của Việt Quốc và Ma Đạo Lục Tông không hẹn mà cùng tăng nhiều hơn. Đặc biệt, một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch càng là mục tiêu đánh úp chủ yếu của Thất phái và Ma đạo. Nhưng mỗi linh thạch khoáng này của hàng lập không biết có phải là do cách biên giới giao chiến quá xa không mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng hứng chịu quá nhiễu của đối phương, điều này không thể không nói là một kỳ tích. Phải biết những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều bị đánh lén ba bốn lần rồi. Nhưng càng như vậy thì người trong Thất phái càng có chút không an tâm về nơi này. Nửa tháng trước lại phái một đội 20 tu sĩ đến chi viện, người đứng đầu là một tu sĩ Linh Thú Sơn trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, phong ngữ của Linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng Hàng Lập lại từ trong cảm ứng được một loại cảm giác Sơn Vũ Dục Lai. Chú thích từ Sơn Vũ Dục Lai Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lầu, một câu thơ trong bài Hàm Dương Thành Đông Lầu của Hứa Hồn Đời Đường, Trung Quốc. Nghĩa của câu thơ là Mưa núi sắp tới, gió đã đẩy lầu. Nay được dùng để hình dung bầu không khí căng thẳng trước khi cuộc xung đột xảy ra. Tiếp nội dung câu chuyện Đối với việc tu luyện đại điển quyết lại càng cần cù hơn nhiều, việc đột phá cử ly tầng thứ nhất đã thấp thoáng có thể trong mong rồi. Bất quá trong những tu sĩ luyện khí kỳ trong nhóm chi viện thứ hai, hàng lập bất ngờ chạm mặt một người quen, đó là hán tử xấu xí Trung Ngô đã từng gặp mặt một lần trong huyết sắc thí luyện. Trung Ngô cũng đã nhận ra hàng lập, nhưng đối diện với tu sĩ trúc cơ kỳ ngày nay của hàng lập, vẻ mặt người này biến đổi mấy lần kinh ngạc, đố kỵ, hâm mộ vân vân, rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra, thật khiến cho hàng lập kinh thán không thôi. Cuối cùng Trung Ngô cười khổ một lát, mới bước ra phía trước kiến lễ Hàng Lập một cái, hơi không cam tâm kêu một tiếng là tiền bối, mà Hàng Lập cố nhịn cười, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Vừa nghĩ đến biểu tình năm sát thái của Trung Ngô lúc đó, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trên mặt không thể không ngầm hiểu mà tức cười mở mắt ra. Lúc này tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp để tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh lại rồi hãy nói. Thời gian trôi qua như bay, trong khi Hàng Lập non nửa thời gian đã luân phiên trực cảnh giới còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện đại diễn quyết và chế luyện hồi lỗi thú cũng đã qua một tháng rồi hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của đại diễn quyết đã sắp viên mãn rồi điều này làm cho hằng lập vừa bất ngờ vừa vui mừng nói thẳng ra hằng lập bất luận là tu tập ngũ hành đạo pháp hay là thanh nguyên kiếm quyết tư chất biểu hiện ra đều có hơi thấp kém nhưng tu luyện đại diễn quyết này thì cực kỳ thuận lợi không có một tí cảm giác khó tu luyện nào đơn giản có cảm giác thủy đáo cư thành Điều này khiến cho Hàng Lập ngoài hưng vấn ra, trong lòng còn thầm sưng thần kỳ. Mà con khôi lội thú cấp 2 đầu tiên sau khi thất bại mười mấy lần trước cuộc hai ngày trước đã luyện chế ra. Tuy so với khôi lội của đám người thiên trúc giáo có hơi thu lậu, uy lực cũng cảm giác ít hơn không bằng, nhưng cũng khiến cho Hàng Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác đem vật liệu lại sẽ chế tác số lượng lớn. Nhưng mà hôm nay, ngay lúc Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trong tỉnh thất, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hút cực kỳ chói tai tiếp theo lại có người lớn tiếng hét loạn lên bên ngoài không hay rồi người của ma đạo đến tấn công nè mọi người toàn bộ đi ra chuẩn bị tiếp chiến hằng lập trong lòng trúng động sắc mặt trịnh trọng đi ra khỏi tỉnh thất lúc này tu sĩ thất phái vốn đang tỉnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động đều vội vàng đi ra giống như hằng lập sau khi đưa mắt nhìn nhau một cái mới lần lượt đi ra khỏi giao động tuyền nhạc của yểm nguyệt môn và linh thú sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lỗ thiên mông không có biểu hiện gì trên mặt lờ lững tại hạ phương của tứ sát trận ngước nhìn lên phía trên của đại hiệp cốc Mười mấy mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thân sắc đều phảng phồng lo sợ, nhưng sau khi thấy đám người hàng lập lại chi viện, thần tình cuối cùng trấn định rất nhiều. Mà hàng lập thuận theo mục quang của đám người tuyên nhà, phía trên đại hiệp cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có hai ba mươi người, nhưng hàng lập lại rất rõ ràng, đã dám xông nhập vào sâu trong lòng địch để đánh úp, sợ là những người đến đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ, không thể nào lại có thể đem đám còn ghẻ luyện khí kỳ theo. Vì vậy về mặt thực lực bọn họ vẫn tuyệt đối không kém thấy hơn. Trận đánh này sẽ là không phải dễ đánh như vậy đâu.